Những pháp sư tôi dạy thị Tập 30 Thi xong rồi Tinh thần phấn chấn hẳn lên Ăn cơm xong tính rủ tụi kia đi chơi Thì Thảo bất ngờ ghé nhà mọi bữa đến đều gọi trước Mà hôm nay nhỏ xuất hiện như thế này Xích chút nữa làm cho tôi ngã ngửa ra sao Có mặt có Huy kìa à, Bất ngờ quá cho nên vậy đó Sao Thảo không gọi trước Lỡ Huy đi đâu cái rồi À Vậy là Huy tính đi đâu với ai Mà không phải toàn tài đúng không Đâu có Ý là Huy chẳng trận vậy thôi Mắc công tao là chạy về Cật không Nè, ăn tối chưa Mình đi chờ biển đi Lâu lắm rồi không có ra ngoài đó Ừ, ok luôn Mời cô nương lên xe Cũng lâu lắm rồi mới lại chở nhỏ phía sau Đi dạo như thế này Học hành, thi cử Cho ba cái chuyện đâu đâu đã chiếm hết quỷ thời gian của bọn tôi rồi Hiếm hôi lắm mới có một giờ phút thoải mái như thế này đây Cảm giác cứ như ngày đầu tiên bên nhau vậy Một chút thổn thức Một chút suy tư Một chút lắng động Qua, wow, mát quá à Ừ, đau lắm rồi đó đâu có nhớ cái ngày đầu tiên mà tụi mình ra đây không? Thảo đòi cởi dép ra Để mà đi chân đất á Ừ, làm sao quên được chứ Huy biết không Hôm bữa đó tao đã nhận ra Là mình đã có tình cảm đặc biệt chứ Huy rồi Nhưng mà làm sao nói được chứ ừ, Sao lại không được Trời ơi Thảo là con gái mà nấu ra mà, mà bị từ chối á Thì ngại lắm Mặt mũi đâu mà lên lớp ngồi cạnh Huy nữa trời <cười> lỡ chẳng may Cái lúc tiêu diệt xong á Con dòng chết đuối đó mà Huy không tổ lộ thì sao Thì <cười> Lại nữa rồi Thì Thảo sẽ cho Huy đến với Thùy luôn Ờ Đây nè Cái sẹo này nè Thùy băng đẹp quá Cho nên bây giờ thành sẹo luôn Trời đất ơi Thùy mà không băng lại á thì huy sẽ mất máu Mà mất máu để lâu á Thì sẽ nguy hiểm Mà nguy hiểm á Thì tao biết rồi đó Nha, cái miệng kìa Thảo chỉ nói vậy á Là Huy đã diễn giải rồi À Thảo có cái này muốn hỏi Huy Nhưng mà nếu như Huy không muốn trả lời Thì cũng không sao hết Trời quang mây tạnh Bỗng chốc nổi dông ầm ầm lên sấm chốc đã vừa lóe lên rồi Hàng loạt những nghi dấn Xuất hiện ra trong đầu Trốt cuộc là nhỏ đang muốn Đề cập đến cái gì đây Nó bóng gió như vậy Ông nội tôi cũng không dám khước tự Thà để sắm xét rồi trời đổ mưa Còn hơn là nắng chói chang trở lại <cười> Nè Từ lâu rồi á Chuyện của Huy cũng là chuyện của Thảo Thảo cứ hỏi đi Huy sẽ không bao giờ giấu bất kỳ một bí mật gì Cho riêng mình cả Ừ Thảo muốn hỏi con búp bê ở trong phòng của Huy Bộ Huy thích cho búp bê hả Trời đất Thì cha nhỏ đang hỏi gì con búp bê Mà Misa đã tặng cho tôi bây giờ thì phải làm như thế nào đây? tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. nói tra chắc chắn sẽ có hiệu lầm, dù cho nhỏ có tâm lý cỡ nào đi chăng nữa, cũng không hề dễ chịu gì. khi tôi đang giữ một thứ liên quan đến người con gái khác, còn nếu giữ kín bí mật này, thì e rằng sự nghi ngờ sẽ tăng lên gấp bội. một ngày nào đó lộ ra, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. tâm càng đang dần sẽ dữ dội, có lẽ không thể giấu mãi được nữa rồi. em, cậu đang nói đến công bố b? ở trên đầu giường của Huy à, ừ, đúng rồi, Thảo chỉ thắc mắc thôi hả? Tôi xoay người nhỏ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hiện rõ sự bất an. Tôi biết nhỏ đang nghĩ gì, và sự sắc sảo ấy đã phân tích được đến đâu. Nhưng trong thâm tâm nhỏ vẫn muốn từ từ nói ra. Không phải tự nhiên mà một thằng con trai lại có hứng thú với bất bì, trừ phi có điều gì đó đặc biệt ẩn giấu bên trong. Ừ. Huy đã nói là sẽ không giấu Thảo bất cứ điều gì mà Dù chuyện Huy sắp nói ra Có như thế nào Thì Thảo cũng đừng giận nha Không phải là Huy muốn giấu Mà là việc chưa đến thời điểm thích hợp để nói ra thôi ừ, Không phải mà Thảo không có ý đó Nếu như đó là bí mật cần phải giữ Thảo cũng sẽ không muốn biết đâu Nhưng mà với Huy á, Thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp rồi Thế là tôi thuật lại toàn bộ sự việc Về Misa cho nhỏ nghe Từ lúc mở đầu Cho đến lúc kết thúc Nhớ không hề nói ra một lời nào Bí mật lớn nhất của người mình yêu Mà đến tận bây giờ mới được biết Thì quả thật là khó nuốt trôi Tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng trước rồi Nhưng không ngờ cách phản ứng của nhỏ Lại nhẹ nhàng đến vậy Toán trong đôi mắt ấy Là một vẻ suy tư khó tả Không biết mình vừa giống cái gì Vào đôi mắt ngây thơ đó nữa À hiện giờ Misa Đã không còn ở Việt Nam nữa hả Huy Ừ, đúng rồi Misa đã đi du học Và hiện tại Huy đã mất liên lạc rồi ừ, Tại sao trước khi bạn ấy chuyển vào Nam Huy lại không thổ lộ tình cảm của mình ra Ờ lúc đó còn nhỏ lắm Huy cứ nghĩ là tình cảm trẻ con thôi Mình rung động như vậy thôi Rồi đầy để trong lòng Thổ lộ với người mình thương Thật sự rất là khó Vậy Huy đã từng yêu Misa chưa Câu hỏi của Thảo chính là câu và tôi đang tự hỏi chính mình liệu rằng trong một giây phút nào đó tôi đã từng yêu Misah chưa? cảm giác đứng cạnh người con gái ấy cũng bồi hồi và thổn thức khi như ở bên Thảo vậy. một khoảng lặng xen giữa con sóng biển chìm rào trong lòng cũng dập dìu khó tả. chắc là đã từng yêu Misah, đã từng đứng trước mặt cô ấy mà áp úng không nói nên lời, đã từng ngồi cạnh cô ấy ở đây, đã từng có những cảm xúc xen lẫn. Huy không biết nữa. Vậy Lisa có yêu Huy không? Huy cũng không biết. Giờ cũng không muốn điều đó xảy ra. Có lẽ khoảng cách và thời gian á ở đây cả hai đứa ra xa, xa lắm. Chính là khoảng thời gian cô ấy vào năm, cả hai đứa cũng không còn gặp lại nữa, cũng chẳng có liên lạc gì. Thế vậy mà ừ, khi gặp lại, Huy vẫn có cảm giác rung động đúng không? Huy xấu tính lắm á. Huy châu tâm Lại còn đa tình nữa Tao biết Misa đã từng đợi Huy nói ra Misa cũng từng hạnh phúc Khi thấy Huy vẫn còn giữ cái búp bê đó Tao cũng biết quyết định chuyển đi của Misa Là một phần vì bạn ấy Không còn lý do ở lại nữa Huy nhóc lắm <cười> Huy cũng không biết mình là con người như thế nào nữa Tao biết không Mỗi khi ở cạnh thảo, Được tao quan tâm Được tao nhắc nhở Thì Huy lại dằn vặt trong lòng vì những quyết định mình đã làm ở sau lưng thọ, vì đã từng cho đó là cái điều bình thường, cho đến khi nha, huy vô tâm đến độ biết thư có tình cảm với mình, mà lại còn vô tình làm cho bạn ấy thương nhớ nữa, huy vô tư thân thiện, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì thủy, vậy huy biết không? cái lúc bạn ấy quay đi á, tao đã kịp nhìn thấy bạn ấy khóc, huy đã làm cho những người thương mình phải bận lòng nhiều lắm, tao không phải là người ích kỷ cho đến khi thọ rất yêu huy dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi thấy người mình thương ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ người con gái khác thì làm sao mà không chạnh lòng được nhưng mà thọ hiểu rằng tình yêu mà gượng ép sẽ không mang lại được cái kết tốt đẹp hạnh phúc nằm ở sự chân thành và hy sinh thọ không muốn người mình thương với vì mình mà kiêng cưỡng theo dòng cảm xúc khác chỉ cần huy vẫn là huy vô tư thân thiện giúp đỡ ai bên cạnh ai cũng được. Biển là Huy trở về vẫn là của Thảo. Ừ, Thảo không biết tại sao nữa. Huy, Huy xin lỗi. Không, Huy không có lỗi gì hết. tao không thể bắt Huy phải thế này, phải thế kia với người này người khác được. Huy vẫn luôn là Huy, vẫn sống thật với bản thân mình. Điều đó không có hề sai. Là Thảo phải xin lỗi Huy mới đúng. Là tao đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Huy vẫn ở bên cạnh để vẫn thương Thảo mà, phải không? Đứt mắt đã chạy trên gò má lúc nào không hay Tôi ôm chặt lấy nhỏ vào lòng Người con gái này đã phải tổn thương trong lòng bao lâu rồi Những ngày tháng vô tâm của tôi Đã khiến cho nỗi niềm đã dâng trào đến đâu rồi Chỉ biết ngay lúc này Người con gái thông minh sắc sảo ấy Đã trở nên yếu miệng Vì tôi Tôi có từng trung động với Tư không? Có Tôi đã từng trung động với thủy không? Có Và Misa Tôi đã từng yêu cô ấy Tôi đã từng để cô ấy trong tâm trí của mình Khi Thảo vẫn đang ở cạnh bên Vậy tôi có xứng đáng để cho Thảo phải hy sinh như vậy hay không? Thời gian qua bản thân đã làm được gì cho Thảo? Ngoài để lại những tổn thương Mà nhót âm thầm chịu đựng Thảo nói đúng Hạnh phúc xuất phát từ sự chân thành Và hy sinh Còn tôi thì lại chẳng có hai thứ đó Huy xin lỗi đã làm Thảo tổn thương tôi chỉ biết chạy theo những cảm xúc của bản thân Và bỏ mặt tâm tư của Thảo Huy không xứng đáng để nhận bất cứ sự hy sinh nào Từ Thảo nữa huy, huy xin lỗi Huy ngốc lắm Người ta đã nói như vậy rồi mà Tao không cần những điều xa dời đó Tao chỉ muốn hôm nay Ngày mai và mãi mãi Người mà Thảo tìm đến Vẫn là Huy Tao không muốn xa thêm một người nào Mà Thảo yêu thương nữa Ba, cô tin Là quá nhiều rồi huy Hiểu không Thảo đã từng ích kỷ Đừng giận lòng, từng trách móc Kiên Tuân khi thấy nguy đối xử với cô gái khác. Nhưng mà, rồi thời gian trôi qua, tao mới nhận ra rằng ở cạnh một người con trai á, lúc nào cũng vì người khác mà hy sinh bản thân mình thì có gì mà không đáng chứ. <cười> Chẳng lẽ tao phải mong mình gặp nguy hiểm để cho hy chứng minh điều đó sao? Tao nói ra tất cả những điều này chỉ là muốn ngươi hiểu rằng, tao cũng chỉ là con gái thôi, cũng có những lúc mềm yếu. Đa sầu đá cảm Xin lỗi Thảo nhiều lắm ừ. Sau này có chuyện gì Cũng phải kể cho Thảo nghe đó Không được giấu bất kỳ điều gì ừ. Từ bây giờ Huy sẽ giữ lại một thứ cho mình Đó là tình cảm dành cho Thảo Huy sẽ không để cảm xúc của mình đi ra nữa Huy sợ một ngày nào đó Khoảng cách ấy sẽ khiến cho đánh mất Thảo Sống dẫn dụ tận cơn sô bờ Trời cát sẽ ở lại dưới biển mà. Táo à? Ha? Anh đi về. Hằng phi lao vẫn dị rào theo gió, tóc nhỏ vừa kẻ chạm lên dai tôi. Tự hứa với lòng rằng, dù có như thế nào đi nữa, không được đánh mất người con gái đã hy sinh và chịu đựng tổn thương gì mình. Trên đường về nhà, nhỏ cứ hát vui vơ, chốc chốc lại cười nữa, dang tay vào nhau. Xen lẫn giữa chồng người qua lại Thành phố này có đông đúc đến đâu Chỉ cần bên cạnh là người hết lòng yêu thương mình Là đủ lý do Để chờ hết 60 giây đèn đỏ rồi à, M Misa Chiếc xe dựng trước cổng nhà tôi Tôi vô cùng sửng sốt khi thấy người đang đến đó Chính là Misa Không thể nào Không thể nào trùng hợp đến như vậy được Chỉ giờ mới lặng yên Sao bây giờ nổi sống cuồn cuộn rồi Thảo vẫn không có phản ứng gì Ngoài một cái níu tay tôi hơi mạnh Người đến đã đến tôi thì mấy khi có dịp như thế này Để cả hai đối mặt với nhau Có khi lại rõ ràng hơn Huy Chào bạn ừ, Chào bạn Tao cũng lịch sự gật đầu chào lại Tôi cảm nhận có cái gì đó lưng chừng Trong ánh mắt của Misa Có biết nỗi niềm đó là gì Chỉ biết rằng nó sâu thầm thẩm thôi à, Misa à, à, Không, Linh Linh về lúc nào vậy Sao báo cho Huy biết À, Linh mới về sáng nay Nhưng mà do có công chuyện đó Bây giờ mới qua tâm Huy được ờ, vậy mà không nói cho Huy biết gì hết À, đây là Thảo Là... <cười> Mình là bạn học cùng lớp của Huy Bạn là Linh hả? Ừ Nhỏ Thảo nhanh chóng ngắt lời Làm cho tôi có chút sợn sợ Tại sao nhỏ lại nói như vậy chứ Thật tình tôi đâu có muốn giấu đi xa Cũng không muốn làm tổn thương nhỏ Thêm một lần nào nữa Ừ, à, thôi Thảo về nha Mình về nghe Linh Ừ, Thảo về Ờ, Thảo Nè, Thảo phải về chứ, con ba mẹ lại trong Đi từ sớm tới giờ rồi nha, bài Huy nha Ờ, ừ, bài Thảo Tôi đứng dõi theo hình dáng ấy Đang quốc giận sau ánh đèn đường Tật tình không thể nghĩ có ngày Lại gặp cái tình huống khó sự như thế này Chỉ mong nhỏ hiểu và thông cảm cho tôi Có điều cảm giác ngay bây giờ Vẫn giống như trước đây Đứng cạnh người con gái này Vẫn bồi hồi Vẫn trung động nhất thời à, Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy không biết à, Misa về nhà đi Không à, Huy Thi có tốt không sao ốm lắm đó Con bữa đó học hành ăn uống như thế nào Mà Huy Thi có tốt không yeah, Tại sao Misa đi mà không báo trước gì cho Huy vậy Không cho Huy tiễn Misa Trời cũng chẳng gọi một tiếng nữa Huy Thi À. nhỏ giận cố tình lảng tránh những câu hỏi của tôi. vì sao nói đi? Vì sao qua ông đó học hành có thuận lợi không? Cuộc sống có ổn không? Không, Vì sao không ổn chút nào hết. Huy tìm mọi cách để liên lạc nhưng mà không có được. vì sao đi á mà không cho Huy gặp một lần cuối? Cũng chẳng để lại thông tin gì hết. Có biết Huy lo lắng lắm không? Vì sao xin lỗi? Tôi Huy đừng có giận mà. Tại, tại cái gì mà tại? Lúc nào cũng để cho bản thân mình thiệt thôi An phận là sao Chu nhà đi, rồi tính sổ sau. Tôi tính mở cổng ra Thì bị nhỏ kéo tay lại Nè, mình đi dạo đi Lâu rồi Misa không có ngắm thành phố Ừ, cũng được Đợi chút nha, Huy chắc xe ra đã Đằng sau xe là Misa Nhưng tâm trí của tôi bây giờ cứ nghĩ về Thảo Là bạn cùng lớp của Huy Câu nói đó muốn ấm chị điều gì đây Hay nhỏ chỉ muốn tôi đỡ có sở hơn thôi. Hai ánh mắt chàng chứa nội niệm đó, chính bản thân công tài nào hiểu được. Chốt cuộc là tôi đang muốn cái gì? Chẳng qua là cuộc gặp mặt tình cờ, và Mi Sa đơn thuần là một người bạn từ xa quay về tìm tôi thôi mà. Sao tôi lại cứ quan trọng quá vấn đề lên như vậy? Miệng đã nói ra với Thạo, nhưng tâm tâm còn dằn xé điều gì nữa? Cho sẽ còn ai phải tổn thương vì tôi ở đây? Tôi sợ lắm, sợ một ngày tất cả sẽ quay đi. Không phải buồn. Không phải gì đau Mà là vì không chịu đựng nổi nữa Huy làm bài có tốt không? Ừ, cũng được Nhưng mà chưa biết kết quả nữa Còn Visa vẫn chưa trả lời câu hỏi của Huy đó Visa bên đó sống có tốt không? Không Mình không ổn chút nào Lúc nào cũng nhớ về một người Visa còn người thân ở thành phố này hả? Ừ, đúng vậy Visa Chứ còn một người Đáng để lưu tâm Trong thành phố này Trong những lần mà Misa ở cạnh Trong chuyến bay cuối cùng Trong lời nhắn gửi Mãi mãi cũng có hồi đáp Tôi biết là nhỏ đang nhắc đến mình Nhưng bản thân lại không dám nhận Có lẽ nhau cũng cảm nhận được Mối quan hệ giữa tôi và Thảo là như thế nào Vậy cũng tốt Nhưng mà tốt cho ai mới được đây Bạn ấy Là bạn gái của Huy hả Sau một khoảng lặng bao trùm Lấy không gian nhộn nhịp Câu nói của nhỏ như xoáy sâu vào tận tâm can của tôi. Bây giờ có nói hay không nói, chắc chắn cũng có một người tổn thương. Nếu như tôi gật đầu, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng với nhỏ. Nhưng nếu phủ nhận, chẳng phải tôi là kẻ lường gạt lý trí của mình hay sao? Chứ vừa mới gặp Thảo đó thôi, mà bây giờ cảm xúc đã hướng về Misa rồi. Được rồi, tôi sẽ đóng vai phản diện lần cuối, Ta tổn thương một lần, còn hơn để người khác phải thổn thức vì mình, bại mãi. mãi. Vì sao, có muốn đi dạo biển không? Ừ, cũng được Nhưng Huy chưa trả lời mình đó Xuống đó đi, rồi sẽ trả lời Sống lại sô bờ Như chào mừng tôi quay lại Có lẽ hàng phi lao đang đung đưa trên kia Cũng lắc đầu ngắn ngẩm Chứ chỉ vừa mới đây thôi Dẫn thấy tôi xuất hiện với một cô gái khác ấy vậy mà Chẳng biết phải nói sao đó Mặt biển trọng mênh mông Có cất dấu nội bí mật của mình hay không Không biết trận Nó cũng đang thầm nghĩ À quá ra Không chỉ mình nó là muốn ôm trọn cả bầu trời đầy sau Má Công Ừ Đâu lắm rồi á Mình mới lại xa chỗ này Huy ha Ở bên đó cũng có biển Nhưng mà không có người khiến cho mình muốn đi Ừ Huy hứa luôn Bất cứ lúc nào Misa muốn Huy sẽ lại dẫn ra đây Huy vẫn thích cái tên Misa như vậy hả Ừ, đúng rồi Chứ Huy á Huy Sa lúc học là Misa của ngày xưa Dễ thương, hồn nhiên, vô vẻ nữa. Mình cũng muốn Huy mãi là Huy của ngày xưa À đúng rồi Huy chưa trả lời câu hỏi lúc nãy đó Đúng vậy Ừ, bạn ấy dễ thương thiệt Tính tình lại hòa đồng nữa Bây giờ có người ở cạnh để quan tâm Nhắc nhở Huy Không được chạy nhảy lung tung rồi <cười> Có phải cũng có người đang dì Huy Mà âm thầm chịu đựng Âm thầm tổn thương Người đó cứ mãi an toàn Mãi cứ im lặng các dấu tình cảm của mình trong lòng Phải không Huy, Dù có như thế nào đi nữa Thì với Huy Pisa vẫn mãi mãi là một cô bé hồn nhiên Ngay thơ Có ngày đầu gặp mặt Huy biết không Pisa đã từng là một người như vậy Cho đến khi nhận ra Mình có tình cảm với Huy lúc nào cũng hay vô tâm lắm, huy còn ngốc nữa, quan tâm đi sa làm gì, giúp đỡ mi sa làm gì, lại còn ở bên cạnh lúc mi sa buồn nhất nữa, huy biết không, một cô gái đã trải qua biến cố quá lớn, rất dễ có tình cảm đặc biệt với người đã ở cạnh cô ấy trong cái thời khắc đó, mi sa đã từng uống lừa dối cảm xúc của mình, nhưng mà có lắm không đủ can đảm mới nói ra. Chỉ biết gọi lại huy tờ giấy đó, tôi tìm mọi cách để mà lẩn trốn đi. Lúc ngồi trên máy bay á, My Sa cứ nhìn xuống dưới như vậy. Vậy là cứ tìm huy mãi thôi. Vì sao lúc nào cũng đợi một câu nói từ huy thôi. À. Nhưng mà có lẽ bây giờ nó đã dành cho người khác rồi. Tôi lặng người đi, chỉ biết đưa mắt nhìn ra biển. Hai người con gái yêu thương tôi. Nếu nói rằng tôi vô tâm và ngốc nghếch. Thật vậy, tôi đã quá ngốc nghếch cái không nhận ra tình cảm của Misa dành cho mình. Tôi đã quá vô tâm, chịu dòng trời với cảm xúc của người khác. Nhưng lý bây giờ chỉ vì điều đó mà lại gieo cho cô ấy hy vọng, liệu có quá tàn nhẫn hay không? Sự hy sinh nào cũng có giới hạn, và người may mắn nhận được phải thật sự xứng đáng. Tôi lại không hề có điều đó, dù với Thảo hay với Misa đi chăng nữa. Tôi chẳng biết tình cảm mà mình dành cho Misa là cái gì Là yêu, là thương, là đồng cảm, hay trung động nhất thời Kể cả đó là giấy Thư, với Thùy nữa Chỉ cần một hành động nhỏ thôi đã đủ khiến cho bản thân bấn loạn Vậy thì thứ cảm xúc chết tiệt đó có đáng để dành cho Thảo hay không Hay bản thân của tôi đang mơ hồ về nó Có điều, ngay lúc này đây, miệng đã nói ra những lời đó thầm tầm không còn dằn vặt hay khó xử nữa Mặt biển hôm nay Đã chọn được cho mình ngôi sao duy nhất rồi à... Ừ, Vậy còn ngôi sao Vẫn ở bên cạnh đó Sẽ như thế nào Thì Sẽ vẫn luôn ở bên cạnh mặt biển thôi Ánh sáng vẫn sẽ mãi phản chiếu xuống mà Ừ Huy hy vọng bất cứ lúc nào Mặt biển nhìn lên Vẫn nhìn thấy ngôi sao ở đó bên mình Dù chỉ là ánh sáng phản chiếu của nó mà thôi Huy ngốc lắm Huy đa tình quả không sai mà Huy không biết nữa Huy tệ lắm phải không Không Huy vẫn luôn là Huy Tổn thương á, nó là phạm trù rộng lớn lắm Từ lâu Misa đã coi nó như một cảm xúc bình thường rồi Misa muốn hỏi Để lòng không còn nặng nữa thôi Nhưng Misa cảm nhận được Tảo là một người rất tốt Người sẽ cho Huy hạnh phúc được Huy ra Quận chai một chút được không Ừ Huy đó, lúc nào cũng vậy Cứ nghĩ sợ người khác thiệt thôi Vẫn sợ người khác phải tổn thương vì mình Nhưng mà Huy đâu biết rằng Chính những hành động vô tư đó Đã làm cho người khác thêm tổn chất hơn <cười> Nhưng mà cũng đáng lắm Vậy Vì sao vẫn xem Huy là bạn chứ uhm, Nếu là chi kỷ thì có được không Luôn sẵn sàng Hôm nay Lại một làng tóc nữa chạm vào chai tôi nhưng ngã nhiên trong gió thoảng ấy đã có gì đó ướt ẩm nơi khóe miệng một chút buồn một chút vui lẫn lộn cảm xúc đang xen chẳng bao giờ là dễ chịu cả có chăng trong lòng đã bệnh yên hơn hẳn một cô gái đã tổn thương quá nhiều mình không được phép làm giàn giặt hơn nữa một cô gái sắp sửa tổn thương mình nhất định không để điều đó được xảy ra bây giờ thì tôi mới hiểu người dễ rung động nhất chính là người Chứa đựng nhiều cảm xúc sắc bén nhất chỉ cần ai đó vô tình chạm vào Chắc chắn sẽ phải đau đớn mà thôi Huy rồi, mình về ha Ừ, để Huy chở Misa về Không, Thảo nhìn thấy Sẽ ghen mất đó ừ, nếu mà Thảo mà ghen về chuyện này Huy sẽ không vui đâu sao là bạn Là tri kỷ của Huy mà Những việc làm này rất bình thường thôi Ừ Vậy cho nên người ta mới kêu Huy ngốc Không phải là không có lý do mà Con gái nhạy cảm lắm Không phải như Huy nghĩ đâu Giữa dứt lợi nhỏ ôm chầm lấy tôi Khoảnh khắc quá nhanh Làm cho tôi không thể phản ứng kịp à, Ở bên nước ngoài ấy, Bạn bè người ta ôm nhau bình thường mà Ờ, tại Huy Tôi khẽ đưa tay lên Chạm cho người nhỏ Lần này về Chắc phải lâu lắm sao mới gặp lại Huy được Sao vậy Huy có chuyện gì sao Không phải đâu Ở bên đó chuẩn bị tới kỳ thi rồi Mà người ta cũng không có kỳ nghỉ hè như thế này nha. Huy ở lại giữ gìn sức khỏe Lớn rồi Phải biết lo cho bản thân Không được làm những người bên cạnh mình á đau buồn nữa đó visa chắc chắn sẽ về Để hỏi tội Huy đó Ừ Chỉ cần visa trở về thôi Muốn làm gì Huy cũng được Thật không Thật Rồi thảo sẽ xử như sa thế nào đây đại ngốc à có cái gì đó vừa thấm đậm trên daì tôi kẻ đại nhỏ cha hai mắt đã đỏ que từ lúc nào rồi tôi tính đưa tay lên thì bị nhỏ cản lại không phải khóc vì buồn đâu huy ngốc lắm rất là ngốc ngốc chỉ phải xa huy nữa này um và bên đó phải ăn uống cho đàn hoàng lâu lâu gọi về cho huy Không phải việc tâm như lần trước nữa tôi vô tư nhưng cũng biết giận Biết bật đó Kìa hai cái má phấn đi đâu rồi Đâu đâu để Huy tìm xem <cười> Nè Huy không được đeo trèo nữa nha Trời ơi lớn rồi mà Biết đâu được chứ Lại mất chép như lần trước á Vậy nha ừ, Vậy thôi Huy chở Misa về ha Không mà Tại vì sao ở chỗ khác xa lắm về được có hai ngày thôi Mai lại phải vào Nam rồi lại bay qua đó Ngược đường mới không được cãi biết không à, Nhìn kia à, Cái gì <cười> Không tạm biệt Ở bên kia người ta cũng không má Đi thể hiện tình cảm đó thôi À mà không được cho Thảo biết đó Chỉ được nói là Misa biết hết chuyện rồi Và Thảo cũng xinh đẹp nữa Ừ Misa cũng xinh mà à, Không được khen người khác so với người yêu của mình Biết chưa <cười> Ừ Misa đi đây À, con bước bê Huy phải giữ cẩn thận Sang năm My về sẽ đến thăm nó Mà không được để Thảo nhìn thấy Thảo sẽ hát hủi nó đó cho Huy lại khó xử nữa À đúng rồi, gió to quá Huy lại đây À, Huy sát tay đây Em yêu anh, đã từng à, Tạm biệt Tạm biệt người con gái đã cho tôi những cảm xúc thổn thức đầu đời Có lẽ thanh xuân sẽ mãi chỉ tồn tại Độm dạng trong hai chữ tiếc núi Cảm ơn em Và thật lòng xin lỗi Hy vọng ngày gặp lại Sẽ không còn phải trách nhau một câu dội dạng <cười> Tao đang ngủ chưa? tao ngủ rồi Cò Vậy thì ai đang nói chuyện với Huy vậy? Hôm nay Huy lại làm cho bạn ấy khóc rồi đúng không? Nhưng mà không còn tổn thương nữa Nhưng cũng không được bỏ mặt bạn ấy Ừ, chắc chắn Huy chẳng sẽ là Huy mà Mai Thảo nấu súp Có ai muốn ăn không? Nè, bán cho Huy một rồi Cùng với cô đầu bếp nha Hả? Cô hai á hả? Ờ Hôm nay trời có nắng dạng, Tưởng chừng như chút cận mây đêm qua Sẽ kéo dòng bão đến Cảm xúc rồi sẽ có ngày đến đoạn cấp khúc Nhưng chỉ cần đằng sau đó không phải là ngõ cục Ta cứ dùng cảm mà bước tiếp Ít đến là gì không còn quan trọng nữa Chỉ cần trên những cung đường mà ta đi qua Luôn in hàng những dấu chân hạnh phúc Là mãn nguyện rồi À, tên hình sao rồi tụi anh Khi nào xuống thăm thầy đây À, vậy mà Bây giờ thoải mái rồi Muốn đi giờ nào thì đi thôi À đúng rồi Có nên rủ thằng Hoàng đi chung luôn không Yến Nhưng Yến chưa kịp trả lời Thì thằng Tài đã nhảy trong động ca lên Ờ gì Hoàng ở đây mày Nó có biết thầy là ai đâu mà rủ chứ Ờ thì Thì không biết cho nên rủ đi chung cho biết thấy nó cũng hứng thú với mấy chuyện ma quỷ như mà à, Nhưng mà <cười> Mày thì tao thừa hiểu rồi Yến mày coi cái mặt nó kìa ghê không <cười> nha tao chưa xử mày là ai lắm đó gây không ghê không gì tao muốn giả như mặt à đây tao đã làm gì chỉ mới kịp gợi ý thôi mà ông mà nè thời gian gần đây á tất cả tụi mày đều không gặp bất cứ hiện tượng gì lạ hết phải không ừ, ý mày là sao tức là ác mộng hoặc là bị ai đó theo dõi hoặc là luôn gặp chuyện xui xẻo đại khái là vậy ở nếu mà có xui thì chắc phải sau khi biết điểm thi còn lại thì vẫn bình thường mà sao tao đang lo cái chuyến đi gặp thầy sắp tới đây Nhớ tới hai tự đại nạn mà chột dạ Thầy tuổi cao sức yếu rồi Có muốn tìm thì tìm tới đường mình thôi Một lần dịp Tết là đủ lắm rồi Ừ, tao cũng nghĩ như mày vậy Đừng có thứ gì đụng chạm đến thầy nữa Thời gian hành đạo cũng trôi qua rồi Một cuộc sống yên bình thôi mà cũng không có được Thì biết nói như thế nào đây Mày hiểu không Toàn Trong thâm tâm của tao Vẫn muốn cái đại nạn đó sẽ đến Chứ không phải mãi mãi chỉ dừng lại Ở cái lời cảnh báo diễn dông Cái gì mà đã nằm trong lòng rồi Thì nó bất an lắm Có điều nếu như đã đến Thì hãy đến cho thật sớm Chứ đừng có cù nhạy như cái vụ con Quỷ Nhi tao mệt mỏi lắm Lại còn liên lụy đến nhiều người nữa Mai mà thằng Quảng nó số lớn mạng lớn Chứ mà nó dấn thân giàu kiểu gì không gặp chuyện chứ Ừ, đúng vậy à, Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao Thằng Quảng nó lại liều mạng vậy nữa <cười> Có gì khó hiểu đâu Tôi liếc mắt qua nhà Yến Nhớ liền vợ xoay mặt đi chỗ khác Ai cũng hiểu, chỉ có một thằng không chịu hiểu, và một thằng giả dợ không hiểu. Thực tình nói không lo cũng không được, cái đại nạn khốn kiếp đó mà ập đến trong nhà thầy, thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Nếu như nó quá mạnh, và bọn tôi không phải là đối thủ. À, chuyến đi này á, về tuyệt đối không ai được hé nửa lời về cái vụ đại nạn chỉ thầy nha. Chắc chắn thầy sẽ không bỏ qua, chỉ mang lo âu trong người thôi. An toàn. Cái đợt đó mày có tiết lộ chuyện này với nhợi diễm không Không Đâu phải chuyện gì tao cũng kể đâu mày Mày có thấy không Vừa nói Yến gặp nạn đó, là dỗ dã lên đây thăm rồi Tao mà kể ra nữa chắc thầy cũng nổi lên luôn Ừ chứ còn gì nữa Thôi giờ cho cái ngày đi Ờ có cần đi coi ngày lành tháng tốt gì không Tao nghe mấy ông thầy bối phán cũng chuẩn lắm Trời tôi lại mày tại Cái đó là người ta câu chuyện đại sự thôi ngày giờ tốt đi mà đám cưới đám hội dỗ cúng thôi chứ Ồ vậy hả À, vậy mà mày cũng vừa thi tốt nghiệp Với đại học xong, hay thiệt chứ Tăng tài vẫn giữ phong độ như ngày nào Chỉ cần những lời từ miệng của nó tốt ra Thì cả đám như bị dán bùa Ngoài lắc đầu ngắn ngẩm Còn phải dỗ tay để kích lệ nữa Làm việc thiện để tích đức thôi mà Nhưng lâu lâu cũng hại hùng thật Như cái vụ nó nâng lên Đặt xuống con dâu Thái Lan Cho cầm xiên thịt đến chỗ thằng Hoàng hôm bữa vậy Nha, bữa nay là thứ sáu phải không Hay là chủ nhật mình lên đường luôn đi Mới chấm hè đi cho mát Chứ dài bữa nó vô mùa có mà trái da xém thịt đó. Ừ thì cũng được Ông vào mà mày lo chuyện xe cậu nha Rồi cuối cùng lại là tao nữa Hả chứ giờ mày muốn sao Nhau Yến quay qua hâm dọa, Làm cho cô cậu giật thốt cả mình Trong bộ dạng không khác gì cậu chàng Gặp cái xe tơi Được nước tôi thả thêm ớt vô luôn Đúng rồi Yến Xử nó không phát đi cho anh em tụi tao chiêm ngưỡng coi u dặn đau mày xong đánh thằng tài mà đánh tao nghe mày có muốn giống thằng huy không tài hả ờ hờm tao tao gọi xe liền mà à, nhục thiệt thằng tài cười cứ như được nhé mũi ngửi thuốc lậu cái đồ quyên ương này không phải dạng vừa lườm trao cấp thịt đây mà vậy là bây giờ quyết định chưa được không để tao gọi thông báo cho thảo luôn vậy là sắp được gặp lại thầy rồi hy vọng là chuyến đi sắp tới sẽ suôn sẻ nếu có xảy ra chuyện gì Thì hãy đợi bọn tôi trở về đã À mà Toàn à Cái chuyến đi Đà Nẵng sắp tới á, Mày có tính rượu diễm đi không Tao không biết nữa Nhưng mà nếu có rượu á, chắc cũng không được đâu Thứ nhất á, là phải qua ý kiến của nhỏ coi như thế nào Thứ hai là nếu nhỏ đi á, Thì ai lại chăm sóc thầy đây Ừ cũng đúng Thôi để tới đó đi tính tiếp Chuyến này về quê chắc phải ở lại lâu lâu mới được Bây giờ không mong gì Chỉ mong thầy có thêm nhiều sức khỏe Để bất cứ lúc nào bọn tôi quay lại Đều thấy thầy ở đó Sợ lắm Sợ cái cảm giác một ngày nào đó Phải tiễn biệt cái người Mà mình yêu thương Kính trọng nhất Có thể nói thầy chính là kim chỉ nam Để cho bọn tôi hướng tâm đến những điều tốt đẹp Tời trang đúng là thằng nhẫn thật Người ta cứ mãi mê trong chơi Cho đến khi giật mình nhìn lại Kim đồng hồ đã không còn chạy nữa rồi Mặc cho ai có sức trốn tránh Thì lưỡi hái đó cũng dần dần nhích sát tới ngay cổ Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm Nếu như trong vòng quay trước đó Ta đã đi chọn một đời ý nghĩa nghịa xem mấy giờ tới đó Tài Ờ chắc gần tiếng nữa đó ba tao bảo chú ấy đang có việc Chắc qua buồn một chút Nè tụi mày ăn gì chưa Qua ăn cháo luôn đi à, Thôi mày đi đi à, Cuộc đời của mày không thể dứt ra khỏi bà Tám hả à, Khi nào bà chết thì tao hết ăn Ừ Mày đừng có để ba nghe nha Có ngày mày hành trăng đó Cái thằng này kiếp trước có nợ gì với bà Tám mà suốt ngày không có tô cháu của bà là bụng chịu không được. Bây giờ chỉ còn đợi Thảo đến nữa là xong. Lần này đi không biết nhỏ có lệnh cảnh đồ đạc như lần trước hay không. Cái lần mà chở cả cái siêu thị trên xe của bà nhỏ luôn. Chiếc ô tô đậu trước nhà cửa vừa được kéo xuống thì đã thấy nhỏ Thảo ngồi trong hét toán lên. Hây, thằng ơi, bộ mình một tay với Và không nằm ngoài dự đoán lần này cũng chắc chắn khác mấy lần trước nhỏ tính dọn nhà về quê ở luôn hay sao đó? trời, ai tao mua cái gì mà khủng khiếp vậy? năm sáu cái bao to tướng, đồ ăn nước ngọt, trời qua cho thầy, chứ mấy bộ đồ mình mua cho Diễm nữa. Thoáng thấy ánh mắt của thằng Toàn ánh lên dễ dàng nợi, nhưng mà cái thằng khốn nạn này, rớt của nó mà nó lại không thèm để tâm. Bây giờ thấy tao làm như vậy, lại ra chịu đắc ý, mà tao giận lòng phải kiềm chế lại. Nó có đầy đen, nó có đầy đen. Ngồi chơi đến tầm đâu hơn 8 giờ thì xe cũng tới Kệ nệ dắt mấy bao đồ của nhỏ thảo lên mà muốn gãy cả lưng Chưa gì nhỏ nó bắt đầu cởi nghiệp sớm như vậy rồi Cung cảnh thoáng đẳng, êm đềm của làng quê lại hiện ra trước mắt Dù đây là lần thứ ba bọn tôi trở lại Nhưng cảm giác vẫn rất hứng thú và thật sự mê mệt trên cảnh sát nơi đây Sau này khi đã thẩm thấu đủ cái khối bụi, sâu bộ của thành phố Tôi chỉ ước được về già và thanh tịnh ở đây thôi ở nơi mà chỉ cần thở một hơi cũng đủ làm cho người ta quyến luyến. Chế vào nhà thăm nội của thằng tài, sẵn tiện cho mấy đứa nhỏ ít bánh kẹo luôn. Thấy bọn tôi xuất hiện, mấy đứa con của chú ba cứ vấn quýt mậy. Tự dưng trong lòng cũng sục sôi ý định về ngôi nhà và những đứa trẻ. Không biết thảo nghĩ sao về một đội bóng phu xanh. Nói chuyện với nội một lúc, thì bọn tôi kéo nhau qua nhà thầy. Nhà thầy cách trơn hai cây số nữa mới tới. Bây giờ phải đem theo mấy bao đồ đi bộ Và thiệt quải luôn Nhỏ Thảo nhìn điều bộ nham nhở của tôi Mà cứ tưởng tỉm cười suốt dọc đường. Cuối cùng thì cũng tới nơi Căn cổng quen thuộc đã dần dần hiện ra Thằng Toàn Bổng Dương lấy tay Ngắn lại ở trước cổng Đưa dấu im lặng Chỉ tay vào bên trong Cả đám có chút hoang mang Nhưng cũng không dám lên tiếng Lặng lẽ nhìn theo À, tự ra là nhỏ Diễm Đang đứng sàn gạo ở kia Trước mặt là mấy con chim sẻ đang nhạt nhạnh từng hạt rơi ra Nắng cũng chỉ vừa xuyên qua kẻ lá Qua cùng chỉ làng khối từ bếp cổi Tạo nên một khung cảnh hết sức thơ mộng Anh Hùng đã ngẩn ngơ trước mỹ nữ rồi Đã vậy, còn du dơ hát lên vài câu nữa Tôi lưu lại phía sau thằng Toàn dài nhịp Sợ nó bất tăng bằng mà ngã ngựa Cốc cốc cốc, có ai không? Cho thu tiền điện cái đi à, Chú ơi, con vừa nập hôm bữa mà Nhỏ vẫn đang tập trung mà không nước mặt lên nhịn Câu trả lời ngây ngô Làm cho bọn tôi cười phì cả lên À, vậy chừng đó Gọi có đủ cho năm miệng không con ơi à, Ủa, mọi người Mọi người xuống lúc nào vậy <cười> Nãy giờ diễm mãi sàn gạo Cho nên không có để ý Ừ, thế diễm tập trung quá Cho nên không dám gọi luôn Mà cũng đặt cái thằng Toàn nó cản đó. Nó bảo để yên cho tao ngắm cái gì đó Tức là trắng ngang cái cổng đó, đâu cho ai vô đâu Dạ, mà giỏi lắm <cười> Tao chỉ nói sự thật thôi Diễm ha Mọi người vô trong đi Để Diễm báo cho thầy biết Thầy đang ở sau nhà tứ rau đó Biết mọi người về thăm là thầy vui lắm đó Nhà Diễm lon ton chạy vào bên trong Bỏ lại cả cái mẹt gạo Còn đang thảy gian dở Lâu lắm rồi mới thấy nhỏ vô tư hồn nhiên như vậy Không còn cái vẻ ngoài lạnh lùng Khép mình như trước nữa Có người cho ai cũng phải thay đổi thôi Chỉ là chưa tìm thấy được lý do thích hợp Nhưng thằng Toàn có lẽ đã được nhỏ đưa vào bốn câu trách nhiệm đầu đời rồi tiếng dép sột soạt giăng lên ở trong nhà một hình bóng từ từ bước ra với đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào bọn tôi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa dội vàng chạy đến bên ôm lấy thầy thầy ơi bọn con về thăm thầy nè thầy có khỏe không thầy thầy xoa đầu từng đứa mỉm cười chiều mến à, mới về đúng hả con à, thầy khỏe mà <cười> Mấy đứa nhỏ hoàng lâm nga Có cái gì đó nghẹn ngào Ở nơi cổ hồng Bọn tôi không thể nói thêm được gì nữa Chỉ biết ôm thầy thôi Thời gian đúng là quá tàn nhẫn Chưa bao giờ bỏ sót lại một ai Chỉ mới gặp đây thôi Nhưng bây giờ trong thầy đã gậy đi hơn hẳn Đôi mắt đã bắt đầu in hẳn Rõ hơn với chân chim Đôi bàn tay đã trở nên thô ráp. Mái tóc cũng đã nhớm màu năm tháng rồi Thầy ơi Thầy có ăn uống đầy đủ không thầy À, thầy vẫn nghe lời mấy đứa mà Trời ơi con Diễm nó bắt thầy ăn ngày tới bốn bữa Đò lắm Dạ Thầy phải ăn nhiều vô mới có sức khỏe được Tụi con ở trên đó không thể chăm sóc cho thầy Chỉ biết nhờ cậy Diễm thôi à, à Các con đừng có nói như vậy Chỉ cần tụi con sống tốt Vui vẻ hạnh phúc Thầy mãn nguyện lắm rồi Yến Con qua đây cho thầy coi Nhớ Yến làm cho lời thầy nhưng mặt ngơ ngát không hiểu chuyện gì Thầy đặt tay lên lưng nhỏ Nhắm mắt lại như đang cảm nhận điều gì đó À không sao rồi Lần này dương khí của con rất tốt Thầy con nghe Diễm nó kể lại Là con bị một con quỷ nhì nhập vô hả Dạ đúng vậy Nó mượn xác của con suốt mấy ngày liền luôn á À không sao Con đã đạt tới cảnh giới thân thể tự điều hòa dương khí Nếu mà âm khí vô tình xâm nhập Ngay lập tức sẽ bị đẩy ra Chỉ có điều Nó vừa mới manh nha Cho nên sức mạnh chưa đạt tới định điểm thôi Dạ con cảm ơn thầy Cũng ai có mọi người tương trợ Cho nên con không sao rồi À đúng rồi thầy ơi Hai âm binh của thầy đâu rồi Tôi chỉ vừa mới dứt lời Thì bỗng dưng một luồng khí lạnh từ đâu tội tới Có cái gì đó khẽ chạm lên dây Cả đám ngơ ngác nhìn xung quanh Thì bỗng dưng hai âm binh của thầy Mất thành lệnh xuất hiện ra trước mặt <cười> à, Hai ông đây nè Lâu quá không gặp hai ông nha <cười> Mấy đứa nhỏ này. nè Thấy đầu của ta dài không Dạ, chạm đất luôn rồi Ông thấy tụi con có lớn không Ừ, đứa nào cũng to xác hết Nè thấy chưa Ta đã già lắm rồi đó Ừ, <cười> ông trước giờ vẫn vậy mà Từ cái lúc mà tụi con gặp ở nhà thầy á, Cho đến bây giờ Có thay đổi gì đâu mà Đâu, đưa bộ rau con coi coi. Thằng tài nham nhở, ai cũng không nhận được cười. Hai âm vinh của thầy dường như đã đạt đến cảnh giới khác, thân thể không còn màu trắng mờ mà đã chuyển sang màu xám Tôi cảm nhận được luồng âm khí tỏa ra rất mạnh. Lần này thanh đau trên tay cũng dài và to hơn nữa. À, thôi được rồi, mấy đứa vô trong nghỉ ngơi đi tụi con. Để bê diễm nó lập cơm chưa? Tài giàu trong á, túi cho xong đám rào đây. À, dạ, để con phụ thầy. Thằng Tài hăng hái theo thầy ra phía sau. Hai âm binh cũng biến mất vào trong nhà. đang là thời khắc của ánh mặt trời. Cho nên họ không thể ở lâu được. À, đúng rồi Diễm ơi. Thảo có mua cho Diễm hai cái áo đầm nè. Dễ thương lắm. Hả? Tao mua làm gì cho tốn kém vậy? Diễm... Diễm đâu có quen mặc đồ kiểu đó đâu. <cười> Nhưng mà... Diễm cứ mặc vô đi. Có gì đâu mà ngại chứ. Nhưng... Yeah, đi đi mà chỉ mà ông nhận là Thảo buồn lắm đó Bị đưa vào thấy bí Cho nên mặt nhỏ phụng phiệu trông đáng yêu lắm Mà Thảo chơi phen này cũng gắt thật chỉ mội hơn Chỉ thấy mặt đồ bộ Hoặc là quần lẫn áo thùng Đâu có bánh bèo như nhỏ đâu Nè yeah, Toàn ơi Thằng Toàn đang đứng nhuyễn miệng cười Như một thằng ớt ơ, Nghe Thảo gọi nó giật bắn ca mình à, à, Sao Thảo Nè yeah, Toàn chuẩn bị tâm lý chưa À, tâm lý gì? Trời ơi cái thằng này, mày đứng cho dẫn nha Không là ngã đó ừ, tao đã chọn á, là không thấy sai được đâu Thảo vừa dứt lời thì nhỏ Diễm cũng vừa lúc bước ra Bà Phải công nhận là Thảo có con mắt thẩm mỹ thật Tưởng chừng như cái đầm đang mang trên người ấy Sản xuất ra Là dành riêng cho nhỏ Diễm vậy Thường ngày hiền lành chất phát Nay mặc bộ đồ này giàu Lòng lẫy kêu sa tức thị Ê Toàn, từ từ hoàn Toàn đứng sững như một pho tượng, hoàn toàn bị nhậu Diễm chinh phục. Một toán ngại ngùng trên mặt, nhỏ khổ sở trình bày với Thảo. Ê, Diễm mặt không có quen Thảo ơi. Úi trời ơi, xinh quá luôn á. Ở đúng rồi đó Diễm, Yến thích cái bộ này hợp với Diễm lắm luôn á. À, nhưng mà, tôi dương nhiệt cái gì. Vậy là nhận của Thảo rồi, là không được trả lại nha. <cười> Ê, Toàn. Ờ, ờ, không sao, không sao mà. <cười> Bọn tôi ở lại chơi với thầy 10 ngày Thầy quyết định về lại thành phố Để bắt đầu chuyến đi chơi xa Thằng Toàn sau một thời gian gần gũi nhỏ diễm Có bộ cũng không muốn xa rời Nhưng biết phải làm sao bây giờ Chỉ có nước chuyển nhà xuống đây Và thoát khỏi tình cảnh Mỗi người một nơi thôi Thầy ơi tôi con về lại thành phố rồi Mai mốt sẽ lại xuống thăm thầy Thầy nhớ phải vô dành sức khỏe nghe thầy à, Thầy nhớ mà Mấy đứa nhỏ này Nè Về cho á phải sáng mà sống Và học hành cho tốt nha Diễm ơi Diễm để ý tới thầy giúp cho tụi mình nha ừ, Mọi người cứ yên tâm đi Mình luôn chăm sóc thầy chu đáo mà Cảm ơn Thảo gì vì... Nè thôi Ít bữa Thảo xuống thăm là Diễm phải mặc bộ đồ đó đó nha Ờ Diễm ơi Hả toàn, toàn về đây Chán với cái đôi tình trong như đã Mặt ngoài còn e này quá Mười ngày ở bên nhau đâu có ích, vậy mà bây giờ làm như nàng tiễn ta, tự biệt hai bến bờ vậy. Bọn tôi lần lượt đến ôm thầy tạm biệt, thầy vẫn khỏe mạnh là bọn tôi yên tâm rồi. Thằng Toàn có ý rủ nhỏ Diễm đi chơi, nhưng bị tôi cản lại, vì nếu thầy nghe được, chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Nhưng vậy là quá bất an cứ để thầy ở nhà với em của Diễm. Đành hẹn nhỏ Diệp khác lên thành phố, bọn tôi sẽ dẫn đi đây đi đó cho biết nha, chuyến đi này có bộ suôn sẻ phải không tụi mày? Ừ đúng rồi, tao cứ đang lo cái vụ đại nạn đây, cuối cùng á thì không có gì xảy ra, nhẹ người rồi. Vậy khi nào đi Đà nẵng đây? Mà đi xe đi, chứ đi máy bay cái gì? Cần mà. Ừ đúng rồi, nghỉ ngơi có hai ngày á rồi đặt vé đi luôn. Lần này phải chuẩn bị đồ đặt cẩn thận nha, do đất khách quê người á không có giống như ở đây, chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Ê Sao tao có cảm giác cái gì đó đang đợi mình Đà Nẵng hả mày? <cười> chưa đi mà nó gỡ rồi Tài Tao nói vậy để đề phòng thôi à, Đừng có suy nghĩ nhiều quá, nặng đầu À, mà mùa này nghe nói là mùa du lịch ở đó Tụi mình chưa đặt phòng khách sạn Thì làm sao có chỗ ở đây? Ờ yên tâm đi Hôm qua tao có nhắn tin cho thằng Sơn trong đó rồi Nó bảo là có mấy kiểu homestay giá rẻ có bu lắm Rồi vào đó gặp nó đi rồi nó dẫn đi Thằng Sơn là bạn của mày à Tài nó đâu? Biết nắm đi chỉ chưa Rồi, nó đang quản lý quán cà phê cho gia đình Ở đường Hồ Nghinh đó, gần biển luôn Đến đó gọi cái là nó ra nó đón thôi Ừ, vậy thì ok rồi trời, nhìn mày vậy Mà cũng có bạn Phương xa hay ha Chà, giỡn mày, thằng này chơi được lắm Vân Đà Nẵng mà Hiền lành, chân chất với lại vui tính lắm á Nghe thằng Tài nói vậy thì cũng yên tâm phần nào Vì chỉ dân địa phương ở đó Nổi tiếng là thân thiện và hiếu khách mà tôi gọi thông báo cho thảo chuẩn bị cho cũng về nhà nằm ngủ một giấc cho đã ngồi cả mấy tiếng trên xe cộng với việc các bao đồ của nhựa thảo mà bây giờ nhấc tay lên không nổi rồi hai ngày sau bọn tôi khăn khối lên đường Từ đây đi Đà Nẵng tầm 4 tiếng ngồi xe Tính ra cũng gần chỉ chẳng có xa bao nhiêu ấy vậy mà bây giờ Mới là lần đầu tiên đặt chân đến Được đi chơi xa Đứa nào cũng phấn khích ra mặt Nghe nói có bãi biển nằm trong tớp đẹp nhất hành tinh Xa đó ta hộ mà ngắm mấy em bikini À nhầm Hình như có chút lạc đề rồi Xe vừa dừng tại bến Không có để nhận ra tại sao người ta Lại gọi thành phố này Là thành phố của những cây cầu cách chỗ bọn tôi không xa chính là cầu vượt ngã ba Huế với kiến trúc độc đáo đã từng rầm rộ trên báo chí qua wow, ở đây nhịp sống chậm rãi em đẹp của tụi mày ha ừ đúng rồi chẳng có màu náo nhiệt như ngoài mình nhưng mà so với cảnh sát Và đường phố thì ăn đứt à à đúng rồi phải gọi cho thằng Sơn gì đó coi sao tại đúng là thành phố đáng sống thật cảnh sát đường xá cơ sở hạ tầng và cả con người Ai khó tính nhất cũng phải gật cụ hài lòng Không có cảnh chen lấn mời chào Không có cảnh hỗn độn phức tập Mọi thứ nhẹ nhàng như vốn dĩ Là bản sắc của thành phố vậy Có một điều phải công nhận rằng Mùa hè ở đây nóng đến phát kiếp Đến gần 4 giờ chiều Mà nắng vẫn khá gây gắt Thằng Tài sau một lúc Xì lô xì la gì đó Thì cũng bắt taxi cho bọn tôi Đến quán cà phê của thằng Sơn Ê Sơn, đâu ngoài của mày Ờ <cười> Cần mấy năm rồi chứ gì nữa Bạn mày đó hả ờ, bạn cùng lớp với tao đó Sao thì xong ra đây quản lý luôn hả mày ờ mấy tháng hè thôi Nếu mà đậu duy tân á thì tao học Còn không về phụ luôn ở đây Tao mọi người vô trong đi Ở đây nắng lắm chịu không muốn nổi đâu Quán cà phê của tàng Sơn là kiểu sân vườn, Cho nên rộng rãi và thoáng đẳng vô cùng Nó bằng tuổi với bọn tôi Nhưng trong già dặn sơn gió hơn hẳn Giọng nói thì đặc sệt tiếng địa phương Cúng máy là gần với nhau, cho nên không mấy khó khăn để hiểu. Vừa vào quán đã thấy một cái bàn cúng to tướng được đặt ở ngay trước cửa. Hôm nay không phải chồng cũng chẳng phải 30 mùng một gì, mà sao lại cúng kiến ai vậy? Hải Sơn, nhà di sinh đâu vậy? Chúng ta đi ké với. À, mày đi thẳng về phải, là có cái bàn đó. Ok. Mặc dù thời tiết đang rất nóng nực, nhưng khi đi vào gian trong đến phòng toilet, thì tự dưng tôi lại có cảm giác ấn lạnh. Đang thả nổi buồn vô đất, thì bỗng dưng có ai đó ở phòng bên cạnh, cứ gõ bầm bập lên trên dách phòng, mà tôi đang đi. Vì hai phòng ngăn nhau bằng tấm gỗ, cho nên âm thanh to cực kỳ. Ai mà rảnh về không biết. Tôi kệ, cây gỗ làm gì. Chắc trời nắng cho nên chạm dây số 7 thôi. Tiếng xả nước chan lên, âm thanh bập bập cũng im bặt. Chắc là nó ra ngoài rồi. Công nhận, sảnh đổi thật. Giải quyết êm đẹp, Tôi ra ngoài thì thấy có một em nhân viên đứng ở đó Bản tính tò mò trở dậy Tôi đến hỏi xem nãy giờ có ai đi tự trong toilet ra hay không Để xem mặt mũi như thế nào à, Bạn ơi Nãy giờ bạn có thấy ai đi tự trong toilet cha không? Nãy giờ nó cứ gõ gõ bùm bọp trong đó đó Dạ đâu có đâu anh Nãy giờ em thấy chỉ có mình anh trong đó mà Hả? Sao lại vậy được? Dạ em ngồi quậy ở đây á Ai đi ngang qua em thấy hết Mà, mà có chuyện gì anh? À, không, mình cảm ơn nha Cảm thấy có gì kỳ lạ ở đây Tức là trật chạy vào trong kiểm tra Hả? Cánh cửa toilet phòng bên Đã được đóng kín mít rồi Kỳ lạ thật Theo như lời của nhân viên nói Thì nãy giờ không có ai vào trong Ngoại trừ tôi Thế thì ai đã gọi vào dách tường lúc nãy Đoạn đi ra tôi cũng quên không nhìn xem Cửa đã đóng hay mở nữa à, Mà thôi bỏ đi Chào đến đây còn lo chuyện bao động Nếu là ma quỷ Thì bàn tay phải đã nhói lên rồi À, làm gì lâu vậy mày <cười> Ờ, mất quá sao à, quán cà phê này mày mở lâu chưa Ờ, mới hơn 2 tháng thôi Trước đây đó, là nhà ở luôn đó Sao ba má tao thấy thành phố mở đường Cái ngôi nhà vô tình Được đưa vô vị trí đắc địa Cho nên quyết định ra đời cái quán này luôn À, nè, mày uống gì gọi đi tài Tên anh đặt phòng rồi sao rồi Có chưa, để tao alo thằng bạn cái là xong ngay ở trong sự nhà mày vậy Tụi tao lạ nước là lạ cái Lại lần đầu đến đây có biết cái gì đâu Ừ Vậy thôi được rồi Ngồi đi chơi đi Tao ra ngoài có chút việc Điện thể hỏi giúp tụi mày luôn Đúng là danh bất hư truyền Có người Đà Nẵng quá là nhiệt tình Và dễ mến vô cùng Chỉ mới gặp đây thôi mà cách nói chuyện Cư sở của thằng Sơn Cứ như đã quen biết từ lâu với bọn tôi vậy Chiều nay không biết có thời kịp Để mà còn đi biển không nữa Tao nóng chịu không nổi rồi Chưa. Chứ mày tính ngắm mấy em mạo tắm mà tài À, đừng có nói những lời đòi trị đó với tao nha <cười> Nhìn coi Quả khế lên xuống này giờ kìa Dẹp mày đi, tao đi tụi lát chứ đợi Thời tiết ở đây công nhận Vừa nóng, vừa hanh còn khô nữa Mồ hôi cứ chảy ra như tắm, Mặc dù đang ngồi ở khoảng sân mát trời Trước mặt còn có hồ cá coi nữa Đà Nẵng qua tivi Còn không đẹp bằng tận mắt chứng kiến Đúng là thành phố đáng sống mà Nè toàn Mày thấy lạ không? Hôm nay có phải rằm hay 30 11 gì đâu Mà quán thằng Sơn lại cung kiến vậy Ừ tao nghĩ chắc cung tạ đất đai gì đó thôi Nhưng mà cái quán này đã khai trương được gần 2 tháng rồi mà Nè Mày để ý chi mấy chuyện này dù Huy Giờ tới đây rồi á Thì cứ tận hưởng đi Lo chuyện bao đồng không à Nhỏ Yến nói cũng đúng Cái đại nạn gì đó chưa đủ nín thở hay sao Mà còn đem mấy chuyện dẫn dơ vào đầu nữa Có lẽ bệnh nghề nghiệp của tôi đã quá nặng rồi Đang ngồi tám chuyện tiếu lâm Thì bóng chiến thằng Tài hớt hải chạy ra Miệng thở hồng hộc Cứ như vừa thi thể dục xong vậy Ai dọa cắt cô quý của nó hay sao vậy không biết Sao vậy Làm gì hớt khải khả vậy à, à, Hồi nãy Tao đi toilet Đấy, Từ từ của nó thôi Có gì gì Nó lấy ly nước trà uống một hơi Cho hạ tay xuống Như điều hòa dương khí trong người Cho đàn hắn nói tiếp Không phải, hồi nãy tao đang ấy Thì bỗng dưng cái phòng bên cạnh có ai Gõ bầm bập cho tượng Tao chịu không nổi miếng buộc miệng chửi Thì bị nó chửi lại Thì xác của cậu cũng gặp hiện tượng giống như tôi Nhưng mà lần này được nâng lên Một tầm cao mới là chửi lộn với nó luôn rồi Tôi đã đoán không sai mà Cái giàn toilet đó Có cái gì lạ lắm Nè, mà nói cái gì mà người ta chửi mày Lỡ con nít nó quậy phá thì sao Trời ơi con đít cái gì Ông quá tao chịu không nổi Tao mới nói là có để yên cho người khác đi vệ sinh không Vừa nói xong á Bên kia chửi lại luôn Hả, nó nói sao Nó kêu là hôi quá Tại có tiểu nữa Tụi mày thấy lạ lùng không Đi toilet mà không hôi á Thì viên nó phá sản rồi <cười> Mặc dù câu chuyện bắt đầu có xu hướng kinh dị Nhưng qua lời kể của thằng Tài Nó lại biến thành một màn tấu hài không hơn không kém rồi được rồi Tôi sẽ kéo nó về với bản chất của nó Đợi cho tụi kia cười xong Tôi mới thăm dò thằng Tài Thật ơi Nhưng mà bị chửi lại thôi Mà làm gì mày hứt hạt hả vậy Phải có chuyện gì tiếp theo đi chứ Đang định kể nè Mà tao bay cười quá Cái này mới ghê nè Tao điên tiết kéo quần lên Mở cửa ra Đứng đợi xem là ai ở trong đó Để hai mặt một đời Thì thấy cửa toilet bên kia mở toàn à Giọng dọa không có thấy người Ừ cũng chuyện bình thường mà Như lúc họ đi ra ngoài trước rồi thì sao Thì đó Tao cũng nghĩ vậy Cho nên mới ra hỏi bé nhân viên nhau bảo là nãy vợ của mình tao à chứ đâu có ai nữa đâu à, nè bé ơi sao đã cháy hết cái lư hương rồi cho dập lửa nhanh đi mau lên thằng sơn từ đâu hết hại chạy vào ý hệt cái điều bộ của thằng tài lúc nãy nghe nó la lên bọn tôi giật mình nhìn ra thì thấy cái bát hương đặt trên bàn cúng bốc cháy dữ dội lửa đã lan xuống cái bàn gỗ luôn rồi mấy nhân viên trong quán cũng hốt quạng lấy nước ra dập thắp kiểu gì mà bất cẩn vậy không biết đó là lý lẽ của thằng sơn Nhưng mà con mắt của bọn tôi Thì lại không đơn giản như vậy Nè Toàn Mày thấy cái gì quen quen không Ờ chưa kết luận được gì đâu Tài Mày qua hỏi xem thằng Sơn á Nó cũng ai vậy Hả <cười> Tiếng gọi trong toilet lúc nãy mà tôi với thằng Tài nghe được Trúc cuộc là do đâu mà có Liệu chẳng có liên quan đến tâm linh Thì bác hương bóc cháy này có ý nghĩa gì ở đằng sau đây Ây, đúng là chân mạng thiên tử mà Đi đến đâu Thì y như rằng có ma quỷ đến đó Cái giọng lần này không phải nhúng tay vào Nè, sao đâu mày Ờ, nó bảo là ba má nó đi coi thầy rồi bố gì vậy á Người ta bảo cái quán này có dòng dẫn Cần phải cúng kiến cho kỹ Rồi lập trang thờ họ nữa Cái trang được đặt ở sát góc bên phải cổng ra vô á Bộ gia đình nó Thấy được cái dòng đó cho nên đi cúng hả tụi mày Ờ Không phải đâu tài Theo thảo thấy cách đặt lễ nghi trên bàn cúng á Thì có lẽ là gia đình Sơn Đã nghe theo sự sắp đặt của người thầy bố đó đó À lúc nãy á Tại con nghe bảo á Tại chút nữa có thầy lên làm lễ gì đó Bây giờ nó chạy đi mua cái lưu hương khác rồi <cười> Được rồi Tao cũng đang muốn mở mang tầm nhìn đây Từ lúc theo nghiệp cho đến bây giờ Vẫn chưa được chứng kiến ai Ngoài thầy của mình hành đạo cả Để xem ở Đà Nẵng này á Có chân nhân bất lượng tướng không Cả đám ngồi bàn tán một lúc thì thằng Sơn cũng xuất hiện. Theo sau hình như là ba má của nó, cũng chỉ một người mang đồ lam, cầm tay nải trên tay. Trang phục cho phụ kiện mang theo, chất giống với người thầy cúng chuyên làm các đám tang. Có điều gương mặt, không phản phất ra nét phúc hậu nào. À, chắc là ông ta đó tạng. Ừ, cũng vậy. Trong trang phục dưới tướng mạo, cứ như phim làm chính anh mày hả? Ừ. Chút nữa mà có quân thi xuất hiện <cười> Tập đổ nó đi biển luôn Thằng Sơn lệch đặt xếp đồ lên cái bàn cúng mới Theo sự chỉ dẫn của ông thầy Ba mẹ của nó cũng vào bên trong thay đồ làm ra Đứng trịnh trọng Phía sau bàn cúng Ông thầy mở cái tay nảy, Lấy ra một cái chuông nhỏ Một cái mỏ Và một tập những tờ sớ Nè Hồi nãy thằng Sơn nó nói với mày á, Là mời thầy ở chùa hay là thầy bố vậy thầy Ờ thầy bố Cái ông mà coi cho gia đình đó luôn á Tôi hỏi lại cho chắc Tại vì sau khi bại bị mọi thứ lên bàn Ông ta khoát thêm một cái áo màu vàng Mà các thầy chùa hay mặc nữa Thắp hương lên Ông ta nhắm mắt khấn giấy, Rồi bảo ba má và cả thằng Sơn quỳ xuống Trúc trong người ra một tờ cháy màu vàng như bùa Và bọn tôi hay dùng Ông ta nhét nó xuống dưới bát hương Tay bắt đầu gõ mỏ Miệng tiếp tục khấn Dừng gõ Ông ta bắt đầu chuyển qua trung trung một tiếng chuông giang lên, lại gia đình thằng Sơn phải cúi lại một cái. Ông ta tiến đến lấy lá bùa ra lại, đốt nó lên, rót hoa vào trong ly nước để cạnh bác Hường. Chú bà cây nhàn còn đang cháy, nhúng thẳng vào trong đó. Ông ta bắt đầu vẩy nước xung quanh các bàn cúng và cả dòm người của gia đình thằng Sơn. Chứng kiến từ nãy tới giờ tôi cảm thấy rất lạ. Nếu như thật sự trong nhà này có giông giữ thì hẳn nhiên nó đã có mặt ở đây rồi chưa kể những cách thức mà ông ta đang sử dụng chất mới mẻ và có phần kỳ quạt. Cả mấy năm hành đạo chưa bao giờ bắt gặp ai trừ tà bằng cách này cả. Yeah, tụi mày có thấy lạ không? Đã giờ ông ta làm rất nhiều hành động. Nhưng mà cái thứ cần gặp á, là cái dông lại không thấy đâu. Yeah, còn phải xem ông ta đang nấu gì chứ bà má Hằng Sơn kia. Tao đang nghi có một âm mưu bài vẽ ra để mua tiền ở đây đó. Thầy lan băm thì nhiều lắm. Chút nữa xong việc á Đến thằng Sơn sẽ rõ Ừ, được rồi Nghe Tài Chút mày lăn la hội thử coi sao Điện thể nhờ thằng Sơn á Nó tiệm giúp cho mình cái hôm say luôn nha Sau khi trao lại cho gia đình thằng Sơn Mỗi người một lá bùa Thì ông ta bắt đầu thu dọn đồ đạc Bối trừ ma dường như đã kết thúc một cách chống vánh Thật ra thì bây giờ chưa dám khẳng định thật hư được điều gì Còn phải đợi thằng Tài đi thăm dò xem sao Tôi không dám phủ nhận công việc của ông ta Nhưng thứ đang muốn nhìn thấy nhất Là cái dông dữ kia Thì chưa thấy đâu Nè sao rồi thầy? Ờ nó nói với tàu Là ông thầy tạm thời đã khống chế được cái dông đó rồi Nhưng mà vẫn chưa tiêu diệt được hẳn Hai ngày nữa mới quay lại Mới dứt điểm được ha, Thiệt luôn à, Tao đang nghi ngờ cái thằng cha này lắm rồi nha Để coi ông bà vẽ cái gì Có biết ông ta tính vợ trò gì ra nhưng những việc lúc nãy chỉ là trò biệt bẩm nếu thực sự nó có thể tác động đến cái giông nếu có theo lời ông ta thì bọn tôi đã phải nhìn thấy rồi đằng này cái giông không hề xuất hiện lá bùa cũng không thể nào phát quy được pháp thuật đó là còn chưa kể liệu ông ta có phải là thầy pháp thực tụ hay chỉ là lang băm không hơn không kém à, chết mất đã vợ tao bận biệu quá à cái chỗ ở từ mày á có rồi nha tao hỏi hai chỗ đều có luôn Một cái là ở gần đây Còn một cái là ở trong hội an Tụi mày thích ở đâu đó, tao sắp xếp cho Hội an hả Hội an thì chắc xa, không có tiện cho lắm Nè, hay là mày sắp xếp cho tụi tao ở gần đây đi Sơn Mà ở đoạn nào vậy Ờ, song song với con đường này luôn Vậy để tao alo nha Thằng Tài, mày đến đó cứ nói là bạn của tao nha Ờ rồi rồi, cảm ơn mày trước nha Ơ nghĩa gì cái thằng này Thằng Sơn đã nhiệt tình như vậy Thì tôi càng muốn làm rõ cái vụ này Để giúp cho nó tránh tiền mất tật mang. Được cái thuận lợi là hôm say gần quán của nó luôn, cho nên cũng dễ dàng qua lại thăm dò. thấy mấy đứa kia không có hứng thú lắm, cho nên tôi sẽ âm thầm điều tra xem sao. Sau khi được thằng Sơn chu toàn, thì cả đám khăn gói qua nhận phòng. Dưới bước vào thì đã ấn tượng cực mạnh với nơi đây. Không gian thoáng đẳng, mát mẻ, cây cối xanh mát. đã dậy trước mỗi căn còn có cái hồ bơi xịn sò nữa, quá đã rồi, giá thuê cũng rẻ, phòng này rộng rãi đủ cho 6-7 người ở, đúng là chuyến này đi chơi cũng đáng mà. trời, ơi, đẹp quá tụi mày ơi, đá vậy á mà còn có hồ bơi nữa, kiểu này tao muốn ở lại luôn không về nữa. <cười> tao cũng muốn ở đây, đẹp quá chừng. À, nhưng mà thảo có mang đồ tắm á thì mang, còn con yến á thì thôi nha mày, ở đây đông người, hãy để cho thế giới được yên ổn á. trời, ơi, mày đứng lại cho tao. <cười> tôi vội vã chạy vào trong chốt cửa lại Né tránh cái móng tay tự thận của nó kiếp thật Lớn tướng trò mà vẫn giữ như bà chặn thấy bộ đồ ra cho mát Bọn tôi tập trung lại ở hồ bơi Để tám chuyện Ê tụi mày Trước khách sạn á, có dịch vụ thuê xe điện Đi dạo quanh vòng thành phố kìa Tối tụi mình làm chuyến đi Bữa nay thứ bảy nữa Ngay đầu cầu trọng cũng có phun lửa không phun nước gì nữa đó Ừ được rồi Tao có xem trên mạng tới cái vụ này Mà bây giờ được tận mắt chứng kiến á Thì đúng đã luôn nha à. à Tài, mày có mang ổ khóa theo không đó Ừ, để làm gì mày Ủa, chứ mày không nghe Thảo nói là có cái cầu tình yêu hả Đem tôi đó một móc Nói <cười> chứ cô cậu nghe xong Thì ra chiều có vẻ tâm đắc lắm Lại còn thỉnh thoảng liếc qua tâm dò con Yến nữa Cậu nói cái con nhỏ này Nó vô tư, có để ý cái gì đâu Không biết rồi chuyện tình Lan và Điệp này Có sức đầu mẹ trắng hay không đây? À bà Toàn Cái vụ ông thầy đó Tụi mình có lật mặt không? Tao nghĩ cứ từ từ theo dõi ông ta đã Nhìn vậy thôi chứ chưa kết luận được gì đâu Có thể mỗi nơi mỗi môn phái Mỗi sư phụ Người ta lại theo học những cách thức khác nhau Đừng vội kết luận là biệt bộn hay lừa đảo Vì lỡ như họ có khả năng cao hơn mình nữa thì sao? À Tao cũng mong vậy Tìm một ông thầy Pháp chân chính như thầy của mình á Quả thật sự là rất khó Không phải ai cũng dám từ bỏ vật chất Để theo đuổi con đường hành hiệp trừ gian diệt ác gì đâu Có thể ông ta có khả năng thiệt Nhưng mà chưa chắc cái tâm đã thiện Ừ Nếu mà nói gì vật chất á, Thì tao vẫn ủng hộ Đó cũng là một con đường sống của họ thôi Không thể bắt họ thì nguyện mãi Làm cái gì mà nuôi sống bản thân đây Có điều đừng để cho đồng tiền làm mờ con mắt Ừ đúng vậy Tâm mà bị tiền làm cho mê hoặc á, Thì nó khó đoan lắm gì cũng đã trễ Cho nên bọn tôi quyết định Dành chuyến đi biển cho ngày mai Bây giờ sẵn cái bể bơi này tắm một cái cho đã Cả đám quyết định ở lại 5 ngày Vì giá thuê dài ngày ở đây Cũng khá phải chăng Đang đúng lúc rụng đỉnh tài khoản Do phụ huynh chu cấp sau kỳ thi sinh tử Cho nên phải ăn chơi cho đã Trước khi bước vào giai đoạn đại học Đầy cam go Và gây cấn với các tính dị À mà khoan, có đậu được hay không đã Tối đến, bọn tôi tham quan cầu tình yêu trước Phải nói là lãng mạn vô cùng Sẵn với việc sắp phun lửa nữa Cho nên người ta tập trung rất đông Xung quanh cầu là những trụ đèn treo đầy hình trái tim Phản chiếu ánh sáng lòng lanh xuống dòng sông hạng thơ mộng Ê, đẹp quá ha Nhỏ luôn miệng tốt lên Khi chứng kiến cảnh cái đầu rộng bắt đầu phun ra những ti lửa Quán chân đấu gần 10 phút thì phun nữa Phải nói thế nào ta Quá độc đáo và tuyệt vời Còn đẹp hơn cả những gì được chứng kiến, kiến trên TV Cho cả đám kế vào một quán mì quảng Ở gần đó, ăn rồi mới vậy Tôi kiếm cớ ra ngoài mua cạc điện thoại Để tạt qua quán thằng Sơn Xem tình hình như thế nào Khu này kiểu như hoạt động về đêm hay sau đó Đã gần 10 giờ đêm rồi Mặt cách tra dạo vẫn rất đông Đa số là người nước ngoài Ở các khách sạn lân cận qua Ủa, anh sơn đi đâu rồi em? Dạ, anh vừa ra ngoài cho anh. À, được rồi, cho anh lấy cầm ép đi. Trong thời gian chờ đợi nhỏ mang nước ra, tôi giả vờ đi vệ sinh, mục đích là để thăm dò xem cái cảnh lúc sáng có lặp lại hay không. Vừa bước vào trong thì bỗng dừng, vù một cái, một cái bóng trắng lướt qua trước mặt tôi. Xem chừng lời của ông thầy kia cũng có căn cứ đó chứ? Quá trai ông ta cũng có chút pháp thuật mà cũng không loại trừ khả năng là chơi xổ số. Được rồi, trong hồn này thì rất dễ đối phó, để xem ông ta tính làm cái gì đây. Cái dòng lướt qua, trời lập tức chui tọt vào trong toilet, chính là cái phòng phát ra âm thanh lợp bợp lúc chịu. Nó cũng biết lựa chỗ mà trú ẩn thật. Cái mùi này mà mang vào người, thì có đi mây dễ gió cũng không hết đâu. Sau khi xác định được cái dòng này không quá nguy hiểm, tôi quyết định sẽ không truy cứu, và đợi ông thầy khi ra tay Rồi mới nắm thốt giữa ra ngoài bàn uống nước Thì thằng Sơn cũng vừa về đến quán Thấy tôi, nó dội rơm rã Ủa, mấy đứa nó đâu Mày qua đây có mình vậy Hả, tao đi mua cái cạp điện thoại Sẵn tiện ghé chơi luôn Tại kết cái quán của mày á Trời, quán của bà má hết hông mày ơi À mà Sơn nè Hồi chiều á, mày mời thầy về cúng cái gì hả Ừ Úi, Mệt mỏi, mấy bữa nay đó mày Hồi mới mở quán á, thì không có chi. Mấy đêm gần đây tao ngủ á, thì nó lại cứ lục lục lục lục như chuột quậy cả đêm vậy. Có bữa đi toilet. Ờ, mà thôi. Bây giờ có ông thầy này ông lo cũng đỡ hơn rồi. Ngày mốt ông tới lại ông cúng một cái nữa là xong. Ừ, nói chung tâm linh á, thì phải có lòng tin vậy ơi. Nếu như mà người ta có lòng phù hộ thì nên thành tâm mà cúng giấy lập cho một cái trang thờ đàng hoàng Ba má tao cũng tính hỏi là... Ông thầy coi tình hình sau đây... đất ở trước giờ đâu có bị gì đâu... Tự dưng mở cái quán lên là gặp chuyện luôn... Thôi ngồi đây chơi nha... Tao ra sao dọn dẹp chút... Ừ... Vậy tôi tao về luôn... Nè... Tính tiền chứ mình bạn ơi... Nè... Thôi... Để nó đi... về đi mày... Tiền bạc cái gì chứ... Ê... Vậy đâu có được mày... Nè... Đừng lấy tiền của này nghe em ơi... Rồi đó, đó... Đóng sổ rồi... Tao đi đây... Đúng là kiểu người như thằng Sơn quả thật dễ làm cho người ta bất ngờ. Phải chăng đây chính là bản tính tốt đẹp, đã ăn sâu vào dân bản xứ địa phương rồi hay sao? Tân thiện với nhiệt tình đến khó tin. Sau này nhỏ nào mà nhớ được thằng Sơn, thì một đời vừa sung vừa sướng. Nhìn tướng tá của nó cũng ok lắm, có điều bụng to hơn tôi một chút. Vừa đặt chân vào cái homestay, thì đã thấy tụi nó ngồi tập trung đông đủ ở phía trước. Thằng Tài mở cái bài, anh đất cần gì ngoài em. Trước mặt nhỏ Yến Âu cũng là có lý của nó à, Tình hình sao rồi mày Có điều tra được gì không Thằng Toàn như đi chép lạo trong bụng tôi vậy Chưa gì hết đã đánh phụ đầu rồi Ờ Tao cũng gặp cái dông hồn đó rồi Mà sao mày biết hay vậy <cười> Ở đây ai cũng biết Có mình mày là không biết cái tập quá đó nằm đâu thôi Nè Mày xỏ xin tao quạ diễn Tao vô tội mà Để coi Ủa mà mày gặp cái dông hồn đó luôn rồi hả ừ trong toilet luôn nhưng mà trong phòng bình thường thôi tao đi dạo thì nó biến mất vô cái phòng bên cạnh Ở cái phòng mà gõ cọc cọc lúc chiều hơi ừ à tụi mới thấy lạ không cái ông thầy này suốt cuộc là chơi sổ số hay là có năng lực thật sự tao khó hiểu thiệt á nếu như mà có năng lực thật sự đáng lẽ với cái dông như vậy thì đã giải quyết nhanh gọn lẹ rồi mà cho dù có làm tiền đi chăng nữa thì cũng bắt nó trước đi rồi bài vẽ sau gia đình thằng sơn á thì làm sao biết được chứ? À, tao nghĩ cái dòng đó có khả năng là của ông ta sai khiến tới đó. Ừ, Huy cũng nghĩ giống thào vậy. Cho nên cứ chờ xem hai ngày nữa, ông ta dở trò gì? Nè, sao mày lo chuyện bao đồng hoài vậy huy? Bảy yến, cái này á không phải là tao lanh chanh, nhưng mà bây giờ chưa xác định được chắc chắn trong cuộc là như thế nào, cho nên gia đình thằng sơn vẫn đang gặp nguy hiểm. Cái dòng đó tôi đối với tụi mình là đơn giản. Nhưng mà giới người bình thường là cả một vấn đề đó Lỡ mai trong ba người đó có ai hợp mạng Thì coi như tiêu đời. Chưa kể còn được ông thầy đó hậu thuẫn Thì càng mệt mỏi hơn Ừ thằng Huy đúng đúng đó im Nói gì thì nói Tụi mình cũng không làm ngơ được đâu Trong này có nhiều cái mơ hồ Mà ông thầy đó nếu trừ được Thì coi như là tụi mình học hỏi thêm Có gì đâu Ừ đúng vậy Mở mang tầm mắt thì coi gì là xấu kiến thức bao la rộng lớn mà Khả năng của con người thì vô tận Cái gì cũng có thể xảy ra hết Tôi đang có dự định cho việc này Nếu như ông thầy đó là Lan Bâm Tôi sẽ hất tay trên Và đưa ông ta vào cái thế mèo dần chuột Còn ngược lại coi như mở mang tầm mắt Và một điều cuối cùng Lỡ may ông ta không khống chế được trong hồn đó Và nó có ý định phản kháng Thì bọn tôi sẽ ra tay trợ giúp.